cuối bệnh tâm thần và tôi Đến nay tôi đã làm việc trong ngành tâm thần được 20 năm Có nhiều lúc tôi nhớ về những ngày đầu tiên đi nhận nhiệm sở Khi tôi ngỡ ngàng bước chân vào bệnh viện tâm thần biên hòa rộng mênh mông Và lúc đó còn toát lên một vẻ gì đó rất cổ xưa, rất cũ kỹ Nhớ lại thời đó và nhìn lại mình lúc này Đôi khi tôi thầm hỏi, cái cảm giác ngỡ ngàng mới mẻ ấy liệu đã mất đi chưa nhỉ? Sau đó tôi lại tự trả lời, không, mình chẳng thấy nó mất đi chút nào, nó vẫn còn nguyên dạng trong mình y như những ngày đầu tiên. Một câu chuyện hài hước của ngành y, chuyện kể rằng trong một buổi hội thảo y học tầm cỡ quốc tế, một vị giáo sư danh tiếng đã phát biểu rất hùng hồn rằng Nhìn lại thành tựu trong những thế kỷ qua, chúng ta phải khẳng định là chúng ta đã tiến rất xa và phát triển toàn diện, chính vì vậy mà chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ nét rằng giờ đây chúng ta vẫn chưa hiểu về cơ thể con người được bao nhiêu cả. Mặc dù đó chỉ là một câu chuyện vui, nhưng nó vẫn toát lên triết lý của việc nghiên cứu. Chỉ có ếch ngồi đáy giếng mới thấy trời là bé thôi. Càng ngập lặng trong biển rộng của kiến thức, của ngành tâm thần, tôi càng cảm thấy nó mênh mông và đầy thách thức. Thách thức đến nỗi đôi khi tôi không khỏi cảm thấy bất lực khi cố gắng dễ dùng bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn biết chắc khó thể nào gặp được đến bến bờ bên kia. Tôi có một người bạn khá thân làm kỹ sư xây dựng, tính tình của anh rất thẳng thắn thậm chí nhiều khi còn hơi bổ bã. Mặc dù anh từng làm Phật lòng nhiều người xung quanh vì cái tính bộc trực bổ bã của mình, thế nhưng tôi thì lại chẳng bao giờ cảm thấy bực bội trước anh, chỉ bởi tôi rất thích sự ngay thẳng, Nên những điều mà người khác cho là anh thiếu tế nhị thì tôi lại cho đó là sự thẳng thắn Anh bạn tôi thường chia cuộc sống ra làm những mảng rất tách bạch với nhau. Anh xài hai SIM điện thoại di động. Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, những ngày bình thường trong tuần, anh xài SIM công việc. Sau 5 giờ chiều và vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, anh xài SIM bạn bè gia đình bồ bịch. Khi một đối tượng của công việc muốn xin số điện thoại kia của anh, anh trả lời, để khi nào chúng mình là bạn, tôi sẽ cho anh số. Còn khi những người thân hoặc bồ bịch, bạn bè xin số SIM công việc, anh lại tỏ ra đắn đo. Thế bạn muốn liên kết với mình làm việc gì phải không? Nếu không thì đừng lấy số gì từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Mình chỉ nói toàn chuyện công việc mà thôi, muốn gì sau 5 giờ chiều mới tính tiếp. Cứ thế anh sống rất vô tư và cảm thấy thoải mái khi đã sắp xếp cuộc sống của mình ngăn nắp và trật tự đến như vậy. Tôi phục bạn mình thấy anh rất ngộ nghỉ và mặc dù rất ấn tượng trước cái vẻ đâu đó rõ ràng của anh, thế nhưng bản thân tôi thì lại không thể nào làm được như vậy. Không phải vì tôi là một người nhùng nhằn, thiếu quyết đoán mà chỉ vì một lý do rất đơn giản, là công việc đã có một sự ảnh hưởng rất mạnh mẽ và sâu sắc đến cuộc sống của tôi trong tất cả mọi lĩnh vực có lẽ bạn cũng đã thấy được điều đó giờ đây khi ngồi nhớ lại câu chuyện cuộc đời của chính mình tôi lại càng thấy rằng công việc đối với tôi có thể ví như một dòng nước nó đã luồn lách rất sâu vào trong từng ngóc ngách của cuộc sống của tôi và mặc dù Tôi cũng có kể cho bạn nghe nhiều về gia đình, về xuất thân, về tình yêu, cuộc sống thường nhật của tôi. Thế nhưng tháp thoáng đâu đấy, trong những cái mảng tưởng chừng như rất riêng tư ấy, vẫn lại thấy có bóng dáng của công việc. Chính vì vậy mà có lẽ bạn đã hiểu vì sao tôi không thể xài SIM công việc như anh bạn. Bởi lẽ khi tôi tắt số SIM ấy, thì không ít những mảnh khác trong cuộc sống của tôi sẽ lập tức rơi vào tình trạng ngoài dùng phủ sống ngay. Cụm từ bệnh tâm thần Giờ đây đã là một trong những cụm từ mà tôi nhắc đến nhiều nhất trong ngày, cũng như nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi không bao giờ dứt. Nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi và làm thay đổi tôi rất nhiều trong quan niệm về nghề nghiệp. về lý tưởng và cả về thế giới xung quanh mình. Một trong những câu hỏi trêu chọc, cắt cớ nhưng rất thật lòng mà tôi thường bị chất vấn từ những người thân, bệnh nhân và từ những bạn bè mà tôi tiếp xúc là Bác sĩ có bao giờ buồn không? Có bao giờ nổi nóng không? Là một nhà chuyên môn trong ngành tâm thần Bác sĩ chắc chắn sẽ biết làm cách nào để tránh khỏi những điều đó chứ Bác sĩ đã từng khuyên bệnh nhân của mình như vậy mà. Mối quan hệ giữa bác sĩ với những người thân và kể cả những người không thân có lẽ tuyệt vời lắm ha. Bác sĩ biết nắm bắt tâm lý con người nè, biết cách đối thoại nè và ngăn ngừa những xung đột tiềm ẩn nữa. Đó chính là công việc hàng ngày của bác sĩ nên nó đã trở thành một thứ bản năng của bác sĩ rồi. Và thậm chí, hôm qua, Em nhìn thấy bác sĩ ngồi uống bia, chết rồi ngang, bác sĩ khuyên bệnh nhân của mình không được hút thuốc uống bia, vậy mà bác sĩ còn uống thì làm gương cho ai được. Tôi biết phải trả lời những câu hỏi đó như thế nào đây. Nếu trả lời theo hướng có lợi cho mình, thì người chất vấn sẽ cho rằng tôi lấp liếm hồn biện. Còn nếu nhắm mắt gợt đầu công nhận rằng mình có những phút không nghiệp dụng, Thì lại càng không được Tôi là bác sĩ tâm thần Đúng vậy Thế nhưng đồng thời tôi cũng là một con người Khái niệm con người trong tôi còn lớn hơn Xuyên suốt hơn và hệ thống hơn cả khái niệm tâm thần Tôi là một con người Với tất cả những gì hoàn thiện lẫn chưa hoàn thiện của từ này Tôi là một con người Với khả năng tư duy Với những cảm xúc thanh khiết Những lý tưởng đẹp đẽ nhưng cũng trộn lẫn trong đó, thói xấu, cũng như những dục dọng đời thường. Khi tôi là bác sĩ tâm thần, đối tượng của tôi là bệnh nhân và nghĩa vụ của tôi lúc đó là phải làm tất cả những gì tốt nhất để chữa lành cho bệnh nhân ấy. Dựa trên mục đích đó tôi phải đưa ra những lời khuyên, phải cấm đoán, thậm chí là phải cương quyết yêu cầu bệnh nhân thực hiện một số chế độ chữa bệnh phù hợp. Thế nhưng, khi là một con người, tôi có quyền cho phép mình uống một vài ly bia trong những buổi thư giãn với bạn bè, mặc dù tử lượng của tôi không phải thuộc hàng cao thủ và có khi tôi cũng không thể kìm nén cân giận bùng phát. Điều quan trọng nhất mà tôi cảm thấy hài lòng là tôi đã không đem cái tôi đời thường vào công việc. Tôi không nổi giận với bệnh nhân và càng không uống bia trước mặt bệnh nhân hay rủ bệnh nhân của mình đi uống bia bao giờ đôi lúc lại có người hỏi tôi là một bác sĩ và chứng kiến rất nhiều hoặc tiếp xúc với rất nhiều những thi thể liệu anh có trở nên chai sạn đi không có dẫn dưng trước sự đột ngột ra đi của một con người nào đó và có cảm thấy lạnh lùng trước những giọt nước mắt xót thương của người thân họ không chẳng điều gì lại khiến cho một bác sĩ buồn hơn khi đứng trước một tử thi đặc biệt khi đó là bệnh nhân mà mình đã từng điều trị lúc ấy người bác sĩ thường cảm thấy bất lực, đau đớn khi không đủ sức kéo dài được cuộc sống của con người ấy số mệnh ấy trong cái chết của một bệnh nhân bao giờ cũng có chứa đựng ít nhiều trách nhiệm của người bác sĩ Còn tôi, cứ mỗi lần rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi lại thường ngồi tĩnh lặng một thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem mình đã có sai sót gì trong quá trình điều trị hay không. Và nếu không có sai sót đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều điều khiến tôi phải suy ngẫm phải rút kinh nghiệm. Tính tôi khá rạch rồi, làm ra làm, chơi ra chơi. Trước đây, tôi cứ cho rằng mình chỉ là bác sĩ tâm thần, trong khi đang khám chữa bệnh, bước ra ngoài phòng khám, tôi sẽ là tôi, một con người bình thường với những bận tâm riêng tư của mình. Thế nhưng, đó chỉ là những điều tôi nghĩ. Cái khái niệm bác sĩ tâm thần luôn đeo mang lấy tôi, ngay cả khi tôi không trong giờ làm việc, không khoát lên trên mình chiếc áo blues trắng. Bạn bè xung quanh tôi, người thân của tôi và kể cả những người tôi mới sơ giao khi biết tôi làm nghề bác sĩ ngành tâm thần đều vô hình chung đồng nghĩa tôi với cây kim chỉ nam trong cuộc sống của họ. Ngoài giờ làm việc cứ mỗi khi tôi đi đến một bữa tiệc, một quán cà phê, một quán nhậu nào đó để giải trí là y như rằng thế nào. Tôi cũng thu hoạch được một số những tâm tư, những vui buồn, thậm chí là cả những biểu hiện bất thường về mặt tâm lý hoặc tâm thần của một số người mà tôi gặp hôm ấy. Có thể sau khi trò chuyện, họ sẽ thực hiện hay không thực hiện một vài ý tưởng, lời khuyên của tôi, nhưng khi giao tiếp với họ, dường như lúc nào tôi cũng thấy... Trong tôi thấp thoáng bóng dáng của một chuyên gia tư vấn tâm lý. Khi gặp cú sốc, bạn bè của tôi tìm đến với tôi. Khi buồn, họ cũng gọi tôi ra để làm người tâm sự. Tôi trân trọng tất cả những điều ấy và cảm thấy hạnh phúc khi mình được cần đến, được tin tưởng. Thế nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy chạnh lòng khi đối diện với một lỗ đen cô đơn hung hút. và sâu thẳm trong mình có lần khi không thể chịu đựng được nỗi buồn đè nặng và dây bủa trước áp lực nặng nề của đời sống tôi gặp gỡ bạn bè và thổ lộ mình có chuyện buồn lắm bạn tôi phản ứng thế nào bạn biết không họ phá lên cười họ tỏ vẻ không tin vì cho rằng như thế chẳng giống bác sĩ nam chút nào Không phải bạn tôi thiếu tế nhị hoặc thiếu khả năng chia sẻ. Cũng chẳng phải vì họ không yêu thương tôi. Chỉ có điều, họ đã quen nhìn thấy tôi trong tư thế của một người tư vấn một người chuyên phân tích, đưa ra những lời khuyên trong cách sống, kỹ năng sống. Họ không tin có lúc tôi cũng cần họ trong giai trò ngược lại. Thực sự, Bác sĩ tâm thần thường là những người rất cô đơn. Theo một thống kê về nạn tự tử được thực hiện tại Mỹ, thì trên cái đất nước thiên đàng này, số ca tự tử là 30.000 người một năm. Như vậy, một ngày có 75 người tự tử. Cứ 20 phút là có một người tự tử. Trong số đó, bác sĩ tâm thần là một, trong những đối tượng có nguy cơ tự tử cao nhất. Điều đó thoạt nghe thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Trong một ngày, bác sĩ tâm thần phải chứng kiến, phải lắng nghe, và sau đó thì tư vấn cho rất nhiều những con người đang dằn vặt, khổ sở, đau đớn tột độ về tâm thần, ngay cả khi chính người bác sĩ ấy cũng đang có những dằn vặt và đau khổ. Nhiều lúc, Họ cũng muốn được nói, được thổ lộ, thậm chí là được khóc, nhưng họ không thể. Chính vì vậy mà nhiều người trong số họ cũng bị trầm cảm và họ đã chọn cái chết như một cách thoát khỏi áp lực kinh khủng của công việc cũng như nỗi cô đơn của mình. Tôi thì sẽ không bao giờ tự tử cho dù đó chỉ là một ý định thoáng qua. Tôi rất yêu cuộc sống này. Tôi không tin có một cuộc sống thứ hai sau cái chết. Chết với tôi có nghĩa là chấm hết. Sự tồn tại lúc ấy nếu có chăng chỉ còn là ở trong tâm tưởng những người đã từng quen biết bạn và khi những người đã từng quen biết bạn cũng mất đi bạn sẽ thực sự rơi vào cõi hư vô. Chính vì vậy mà tôi trân trọng từng giây từng phút mà mình đang sống. Bởi lẽ thời gian là cuộc sống và khi thời gian đã trôi qua, nó sẽ không bao giờ trở lại. Thế nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc tôi không buồn, không cô đơn, hay không gặp phải những gia vấp trong đời. Tôi đã từng chữa cho rất nhiều bệnh nhân bị trầm cảm vì những sang chấn về mặt tâm thần. Tôi đã từng tư vấn cho những chàng trai, những cô gái, những người chồng, người vợ rơi sâu vào sự bế tắc tột cùng Khi họ ném phải dị đắng của tình yêu, tuy nhiên chính bản thân tôi cũng đã có lúc phải ném những dị đắng ấy. Tôi cũng đã có những lúc rá rời, buồn bã đau đớn, cuộc sống đâu có chiều chuộng ai bao giờ. Thế rồi cũng như mọi người bình thường khác, tôi để thời gian từ từ khâu giá lại những giết thương của lòng mình. Rồi những vết thương hết sưng tấy và lên da non Thế nhưng dẫu sao Nó cũng đã hằng in thành từng vết sẹo Bác sĩ tâm thần Không phải là một người biết tất cả Chẳng có ai trên đời này biết được đủ mọi thứ Kể cả những nhà thông thái Thế nhưng khổ nổi nhiều khi những bệnh nhân của tôi Lại cứ cho rằng tôi là người biết tuốt Và thế là Họ đặt tôi trước những tình huống dở khóc dở cười khi bắt tôi phải lý giải về những điều mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm qua khi mới ra trường tôi có gặp một bệnh nhân như vậy chị này rút hết tất cả vốn liếng mà mình có ra để hùng hạp làm ăn với một người bạn rất thân trong ngành kinh doanh thủy hải sản thế rồi người bạn ấy ôm số tiền và trốn đi mất một cú sốc lớn về tình bạn, và cả tiền bạc và thế là người này đâm ra bị rối loạn lo âu suốt ngày chỉ cứ ngay ngáy trong cảm giác trống rãi vì không có tiền chị ta đặt ra muôn ngàn tình huống lỡ mình bị bệnh thì lấy gì mà chữa bệnh lỡ con mình đầu đại học thì lấy tiền đâu cho nó học lỡ chồng mình hỏi đến khoản tiền ấy thì mình biết nói làm sao để rồi mỗi lúc thêm rối rắm Dạp dướng sâu vào chiếc màn nhện do chính mình dăng ra. Tôi cố gắng trấn an chị, thế nhưng không khỏi lúng túng khi chị lại dùng phần lớn thời gian để hỏi tôi về kinh nghiệm làm ăn. Nào là, làm sao nhận ra người nào làm ăn với mình là tốt? Bác sĩ có tin vào việc hạp tuổi không khi làm ăn với một người nào đó? Bác sĩ có nên xem tuổi xem ngày hay không? Theo bác sĩ hiện nay nên nhảy vào kinh doanh ngành nào thì có lời nhanh nhất, ngành thủy hải sản có tiềm năng không? Đó là những câu hỏi dành cho chuyên gia kinh tế, chứ không phải cho tôi. Một lần khác, bệnh nhân của tôi là một tay chơi. Cậu này học cuối lớp 12, nhưng tỏ ra chán nản, không muốn học tiếp, và suốt ngày cứ đi, đàn đấm bè bạn, lao vào những nơi như cà phê thời thượng vũ trường quán bar. áp lực của cha mẹ, cậu đến nên cau có, gắt gỏng và nhiều khi lại bộc lộ ý định muốn tự tử. Cha mẹ của cậu đưa cậu đến gặp tôi và trong những buổi điều trị cậu này cứ thầm thì với tôi, rất tò mò và háo hức. Bác sĩ biết có quán bar nào bốc lửa không? Bác sĩ biết thuốc lắc không? Bác sĩ đã uống thử nó với rượu mạnh bao giờ chưa? Cảm giác của bác sĩ lúc ấy thế nào? Hãy nói cho em nghe với Quá thật là những câu hỏi liên tục, liên tục của cậu thanh niên này làm tôi nhức đầu và có cảm giác bực. Những nơi ăn chơi thời thượng ấy không phải là gu của tôi nên tôi chẳng biết nó tồn tại ở đâu trong thành phố chứ đừng nói chuyện đến chơi và uống thuốc lắc. Sau này tôi rút ra kinh nghiệm là với những bệnh nhân như thế Cố gắng tỏ ra Cái gì cũng biết là một hành động dại dột Không nhất thiết người bác sĩ Phải gồng mình lên Để phân tích những điều mà mình ít Hoặc chẳng hề am hiểu Bác sĩ có thể thẳng thắn Cho bệnh nhân biết rằng Mình cũng có những hạn chế nhất định Trong kinh nghiệm sống Thế nhưng không có nghĩa là Mình không hoàn thành việc điều trị tốt Và song song với điều đó Người bác sĩ vẫn là một người lắng nghe Một người thông cảm và chia sẻ tuyệt vời khi bệnh nhân cần đến. Khi tôi được trường đại học y khoa phân bổ làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, những người thân của tôi đã tỏ ra khá lo lắng. Họ cho rằng việc tôi tiếp xúc thường xuyên với những bệnh nhân tâm thần sẽ khiến cho tôi ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, và từ đó sẽ có những biến đổi nhất định về mặt tâm lý, tính cách, Thật ra trong những ngày đầu còn rất non nớt ấy, chính bản thân tôi cũng không tránh khỏi cảm giác sợ. Thế giới người bệnh tâm thần lúc ấy đối với tôi là một thế giới vô cùng lạ lẫm Tôi sợ những người bệnh tâm thần sẽ phần nào tác động lên tôi, làm cho tôi cũng trở nên kỳ lạ như họ. Thế nhưng, đó chỉ là những cảm giác đầu tiên. Giờ đây, khi nghĩ lại, tôi không khỏi bật cười. vì những suy nghĩ ấu trĩ ấy của mình dốc dậy suy cho cùng tôi thấy quả là những bệnh nhân tâm thần đã có tác động đến tôi một cách rất sâu sắc nữa là khác họ là những bệnh nhân của tôi nhưng chính họ cũng chữa cho tôi được nhiều chứng bệnh có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi nghe tôi nói vậy nhưng đối với tôi điều đó là hiện thực chứng bệnh đầu tiên Mà những người mang bệnh tâm thần chữa khỏi cho tôi Đó chính là bệnh hay phê phán Ngày xưa khi mới lớn lên Tôi hay phê phán người khác lắm Tôi phê người này sao nóng nảy cộc càng quá Phê người kia sao thiếu tế nhị quá Bực người nọ sao hay khóc lóc thở than quá Tóm lại lúc ấy tôi lấy tôi làm hệ quy chiếu và hệ thấy có ai đi chệt ra khỏi hệ quy chiếu của tôi, là tôi sẽ phê họ ngay lập tức. Từ khi tiếp xúc với những người bệnh tâm thần tôi mới hiểu được rằng chẳng ai trên đời này lại muốn mình không hoàn hảo cả. Đằng sau mỗi thiếu sót đều có những lý do của nó. Đa phần những lý do đó lại mang tính khách quan. Khi bạn gặp một người nóng nảy thậm chí cọc cằn, thô lỗ ư, biết đâu tuổi thơ của anh ta có chuyện gì thiệt thòi. Biết đâu, anh ta thường bị cha mẹ đánh đập, hay sinh ra trong một môi trường mà chuyện đánh nhau hoặc chửi thề là chuyện chẳng có gì xa lạ. Biết đâu, khí chất của anh ta thuộc dạng xung động Những điều đó chính bản thân anh ta đâu thể lựa chọn, mặc dù nó in hằng vào tính cách của anh ta. và khiến anh ta trở thành một người như thế khi hiểu được ra những điều đó tôi không còn giữ thói quen phê phán nữa tôi trở nên biết thông cảm và đồng cảm với những người mà tôi gặp gỡ hơn khi tôi tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần với những tâm hồn không lành mạnh và với những nhân cách lệch lạc dần dần trong tôi tự nhiên có sự tự điều chỉnh Tôi cố gắng chiến thắng sự kiêu ngạo, sự nóng dội hay sự thờ ơ lạnh lùng của mình trước nỗi đau của người khác. Những bệnh nhân tâm thần là những người không khỏe mạnh và họ cần được bác sĩ chỉnh sửa chữa trị cho những phần não bộ không khỏe mạnh ấy. Còn tôi, tôi là một người khỏe mạnh và lại là một người có kiến thức tâm thần. thế thì tại sao Tôi lại để cho mình mắc phải những sai lầm khiến cho tâm trí bị nóng khét lên trong sự kiêu ngạo hay tâm hồn của tôi băng giá đi trong sự thờ ơ. Chính những bệnh nhân tâm thần đã giúp tôi ý thức tự rèn mình như thế. Tôi có một người bạn cũng là bác sĩ, anh có một cô em gái bị bệnh rất nặng và cơ hội cứu chữa thành công gần như là bằng con số 0. Thế nhưng anh vẫn làm tất cả mọi cách trong khả năng của mình để mong từng giờ từng phút có thể giữ lại được mạng sống của người em mà anh vô cùng yêu thương. Hôm ấy thấy tình trạng của cô em quá nguy kịch. Anh đã chích thuốc cho cô nhưng chỉ nửa tiếng sau cô qua đời. Đây là cái chết đã được báo trước và người bạn của tôi là một bác sĩ nên anh thừa hiểu. Mũi kim tim cuối cùng ấy. hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì đến việc cô em gái của anh tử vong. Dẫu dậy nhưng nỗi ám ảnh về cái chết của cô em gái quá lớn và khiến anh bị sốc mạnh. Từ đó trở đi, anh trở nên rung tay và không dám chích thuốc cho bất kỳ một bệnh nhân nào nữa. Bi kịch của nghề bác sĩ là thế. Khi tôi trở thành một bác sĩ tâm thần, tôi luôn cố gắng chữa cho những bệnh nhân của tôi thật tốt trong khả năng mà tôi có thể thế nhưng lúc đó bệnh tâm thần vẫn là một điều gì đấy ở ngoài tôi tôi quan sát bệnh nhân như những đối tượng của công việc và tôi khám chữa cho bệnh nhân như một nhiệm vụ tôi là một bác sĩ có trách nhiệm nhưng tôi luôn tỉnh táo tôi chưa và cũng không muốn nhập tâm Sự đau đớn thống khổ của những người mang bệnh tâm thần vào trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Rồi một ngày, điều kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi đã xảy đến. Bệnh tâm thần không còn ở ngoài tôi nữa. Định mệnh cay nghiệt đã dán xuống tôi. Đó chính là ngày tôi xác định được mẹ tôi đã mắc phải một chứng bệnh tâm thần, bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer là một loại bệnh sa sút tâm thần, bệnh được một bác sĩ người Đức tên là Alois Alzheimer phát hiện đầu tiên vào năm 1907. Đặc điểm của bệnh là sự hủy diệt từ từ các tế bào thần kinh trong não, tiến triển ngày càng nặng và thường gặp ở lứa tuổi trên 65, đó là vào năm 1997 khi mẹ tôi vừa qua tuổi 60. Trong tâm tưởng của mọi người mẹ tôi là một phụ nữ xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ và là người sống vô cùng nề nếp. Ngay từ bé tôi và em gái tôi cũng đã được bà áp dụng chế độ giáo dục kỷ luật thép, cá tính của mẹ, độc lập và ít khi nào ai có thể thấy được mẹ tôi tỏ ra yếu đuối, bạc nhược hay dựa dẫm vào người khác. Còn trong tâm tưởng của tôi, Mẹ hình như lúc nào cũng bận rộn, ngoài công việc thủ kho tại công ty lương thực quận Bình Thạnh, khi về đến nhà, lúc nào bà cũng tất bật chợ búa cơm nước, thu vén nhà cửa, dạy dỗ con cái. Ngôi nhà của chúng tôi khi ấy tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm áp lắm. Hồi đó chúng tôi sợ mẹ nhưng đồng thời cũng cảm nhận được rằng có một tình yêu thương vô bờ bến. Mà mẹ dành cho chúng tôi. Phía sau thái độ rất nghiêm khắc. Bệnh Alzheimer là một bệnh khởi phát chậm. Và những dấu hiệu của bệnh cũng không biểu hiện rõ ràng trên cơ thể người bệnh. Nên việc phát hiện ra bệnh này ngay từ giai đoạn mới khởi đầu là điều rất khó. Đầu tiên mẹ tôi cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng bà không muốn chúng tôi phải lo lắng. Nên đã cố che giấu sự mệt mỏi ấy và tự giải thích nguyên nhân là do làm việc nhiều, do trái gió trở trời. Dần già, mẹ bắt đầu có những biểu hiện của việc giảm trí nhớ. Bắt đầu là những chuyện lặt vặt như quên tắt dòi nước, lấy quần áo khô vào rồi, nhưng nửa đêm vẫn bật dậy, chạy ra ngoài vì sợ trời mưa làm ướt quần áo. bỏ quên đôi dép ở một nơi nhưng lại đi tìm ở nơi khác chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu này của mẹ nhưng không dám yêu cầu mẹ khám bệnh vì mẹ tỏ ra rất nhạy cảm về vấn đề này chỉ âm thầm để ý mọi người thì cho rằng mẹ tôi đã già rồi nên việc giảm trí nhớ cũng là chuyện đương nhiên dần già tôi mới nhận thấy rằng triệu chứng giảm trí nhớ ở mẹ khác với triệu chứng giảm trí nhớ ở những người già bình thường khác. Mẹ tôi thường quên toàn bộ sự kiện, chẳng hạn như quên mất là mình vừa mới tắm xong, vừa mới gọt trái cây xong, và khi đã quên rồi thì mẹ không bao giờ nhớ lại nữa. Mẹ rơi vào sự lo âu và trở nên cấu gắt khi có ai đó phát hiện ra là bà đã quên. Khi tôi có ý định nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này, thì mẹ luôn tìm cách lãng tránh và thay đổi chủ đề. Ở những người già bình thường không bị Alzheimer, họ chỉ quên một phần sự kiện và thường nhớ lại sau đó. Họ chấp nhận rằng mình đã già và coi việc hay quên như một chuyện đương nhiên của tuổi tác, chẳng có gì phải xấu hổ. Những kỹ năng khác ở người già khỏe mạnh như đọc, viết, tự chăm sóc bản thân của họ cũng rất ổn, Còn ở những người bị bệnh Alzheimer thì lại khác. Khi bệnh đã nặng, họ không còn khả năng tự chăm sóc nữa. Tôi không bao giờ quên được cảm giác vào một buổi chiều sau bữa ăn gia đình. Tôi và mẹ tôi ngồi trò chuyện với nhau trước hiên nhà. Gia đình chúng tôi rất hay có những buổi chiều như vậy. Khi tôi nhắc đến những chuyến nghỉ mát đầy ấp những niềm vui, Mà tôi và ba mẹ cùng đi tại Dũng Tàu, Nha Trang lúc tôi còn học phổ thông hoặc tôi kể với mẹ về những ký ức sâu sắc của mình khi cùng gia đình sống một thời gian rất dài tại căn nhà cũ trước khi chúng tôi chuyển đến sống tại một nơi khác. Thì mẹ tỏ ra rất lúng túng, mẹ không thể nào nhớ ra để chia sẻ với tôi những cảm xúc ấy. Tự nhiên tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt lại, cổ họng tôi đắng nghét và nước mắt ứa ra. Sự xác định đến với tôi chắc chắn trong cái giây phút đó. Mẹ đã bị Alzheimer thật rồi. Nhớ lại toàn bộ quá trình tôi cho rằng có lẽ mẹ đã bị bệnh trước đó khoảng chừng 10 tháng. Khi đã định được bệnh tôi bắt đầu cho mẹ uống thuốc, và các cử một người thân chuyên đứng ra chăm sóc theo dõi mẹ. Sự sa sút tâm thần ở người mắc bệnh Alzheimer diễn ra từ từ và là điều không thể tránh khỏi, cứ như từng chiếc, từng chiếc lá khô rụng xuống khi mùa thu đến. Ký ức và những khái niệm từ từ rơi rụng ra khỏi trí nhớ của mẹ tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn quá trình suy kiệt của mẹ, và chờ cảm thấy bất lực kinh khủng khi nhận ra rằng tất cả những gì gọi là khoa học, là y khoa, là thuốc men, phương pháp chữa bệnh đều vẫn không thể thắng được bàn tay hủy diệt tàn nhẫn và lạnh lùng của tạo hóa. Là một bác sĩ, thế nhưng thú thật lúc đó tôi đã thầm chờ mong một phép màu Một kỳ tích nào đó sẽ xảy đến Để mẹ tôi được trở lại như xưa Cả đời mẹ tần tảo dứt giả Hy sinh tất cả vì chồng vì con Thế mà khi con cái đã học hành thành người Và bắt đầu phụng dưỡng mẹ Thì đau xót thay Mẹ lại không thể cảm nhận được điều đó Thế nhưng chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả Mẹ từ từ quên. Mẹ giấc giả khi muốn kêu người chăm sóc lấy cho mẹ một loại vật dụng nào đó. Bởi lẽ, mẹ không thể nhớ được tên gọi của vật dụng ấy là gì. Ngày xưa, mẹ tôi vốn là một giáo viên, bà thích đọc báo và viết lách. Thế nhưng khi đã bị bệnh, bà không thể đọc sách báo và cũng không thể viết. vì chẳng còn nhớ mặt những con chữ. Thế rồi mẹ tôi quên tên, quên khẩu vị của từng món ăn ra sao. Bà quên vệ sinh thân thể, quên cả cảm giác đói. Quá khứ dường như biến mất, tương lai hoàn toàn không thể hình dung và cuộc sống của mẹ tôi lúc ấy như ngưng động lại ở những khoảnh khắc hiện tại mà bà đang hiện hữu. Hiện tại ấy của bà lại chỉ tồn tại trong vài giây khi bà hoàn toàn quên việc mình vừa làm hoặc những điều mình vừa mới nói. Không ký ức, không niềm vui, không nỗi buồn, không mơ ước, một sự trống rỗng kinh khủng. Ở cuối giai đoạn bị bệnh, mẹ không còn nhớ tên của người chăm sóc bà, không còn nhớ em gái tôi, không còn nhớ tôi và cha tôi, thậm chí mẹ không còn nhớ chính cả bản thân mình. Dù mọi người hết sức cố gắng chăm sóc và chữa trị, thế nhưng sự suy kiệt vẫn diễn ra song song với quá trình sa sút trí nhớ của mẹ. ra đi vào tháng 7 ngày 25 của năm 2000 ở đó là một buổi tối cuối mùa hè trời chuyển mưa trong căn phòng thân thuộc của mẹ chúng tôi dây quanh giường mẹ nắm lấy bàn tay mẹ lúc này đã trở nên gầy ruột và héo khô Khoảnh khắc cuối cùng từ giả cuộc đời này, mẹ tôi nhìn quanh một vòng bỗng nhiên lúc ấy tôi cảm thấy mặt mẹ bừng sáng lên, dường như mẹ đã thoáng nhớ lại một ký ức hạnh phúc nào đó trong cuộc đời mình. Phải chăng đấy là hiện tượng hồi dương của người sắp ra đi mãi mãi qua thế giới bên kia, như cái cách mà dân gian vẫn gọi. Thế rồi, mẹ trúc ơi thở cuối cùng. Mẹ nằm đó, dáng vẻ thư thái, khuôn mặt thanh thản. Quá khứ, hiện tại, tương lai như động cả lại trong sự thanh thản nhẹ nhàng ấy. Tôi lặng lẽ đứng im, tay vẫn nắm lấy tay mẹ. Tôi nghe tiếng mưa rơi đều đều, đều đều trên mái hiên. Tôi nghe thấy tiếng cây lá xào sạc. Tiếng mưa vẫn rơi như một bản giao hưởng vô tận của đất trời để tiễn đưa mẹ vào cõi vĩnh hằng. Và khi đắm mình trong bản giao hưởng ấy Nỗi đau khổ trong lòng tôi từ từ dịu lại đây, tôi đã từng nghe ai đó nói rằng bác sĩ và người thân của họ thường bị bệnh khó chữa vậy mà tôi lại không thể nào ngờ được rằng trong một ý nghĩa nào đó, điều này lại vô tình, giận vào tôi. Thế nhưng không phải tôi là người duy nhất. Suốt 20 năm làm bác sĩ tâm thần, tôi cũng đã từng có lần chứng kiến chính đồng nghiệp của mình hoặc những bậc đi trước Những nhân vật rất có tiếng tâm trong ngành y cũng đã rơi vào trường hợp mắc bệnh khó chữa như thế. Những con người này đã từng chữa trị và cứu sống cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bệnh nhân tâm thần, đã từng viết rất nhiều tài liệu, từng nghiên cứu thành công nhiều công trình khoa học, hoặc từng xuất bản rất nhiều cuốn sách về tâm thần. Giờ đây, họ lại phải vật lộn từng giờ từng phút, với căn bệnh quái ác này trong khu nội trú của bệnh viện hoặc ở nhà khi họ đang còn ở trong độ tuổi trung niên đầy sức sống hay khi đã về già cứ mỗi lần gặp phải một trường hợp như thế ngoài nỗi xót xa tôi lại càng cảm thấy sâu sắc và rõ ràng hơn nữa về sự mong manh đôi lúc còn ẩn chứa rất nhiều nỗi bi kịch của kiếp người Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, trôi đi mãi như một dòng sông bất tận. Mỗi con người, mỗi số phận lại có riêng một dòng sông thời gian của mình. Dòng sông ấy có thể dài hoặc rất ngắn, có thể nông hoặc rất sâu, có thể êm đềm hoặc đầy bão tố. Thế rồi một ngày nào đó, khi ta trôi đến bến bên kia dòng sông thời gian cuộc đời, thì cũng chính là lúc ta đã gặp bến bờ của sự hư vô. Không ai lại ý thức một cách rõ rệt, cụ thể về sự sống và cái chết như những bác sĩ Tôi đã từng thấy rất nhiều con người quay quát trong khác dòng sống và cuộc chiến đấu sinh tử của họ là một cuộc chiến của nghị lực, của những sự cố gắng tột bật và kể cả của những giọt nước mắt, những nỗi đau của sự tuyệt vọng. Nhưng đồng thời, tôi cũng chứng kiến không ít con người sống rất thờ ơ hoặc chán ghét. Cuộc sống đến nỗi họ muốn từ giả nó ngay lập tức Từ giả một cách quyết liệt và điên cuồng Bằng tất cả mọi cách Thế rồi nhiều khi tôi lại nghĩ đến chính bản thân mình Tôi nhận thấy tôi đã có nhiều thay đổi và hay chiêm nghiệm Trước đây tôi không bao giờ nói đến hai từ Số phận Tôi là một người làm công tác khoa học Và tôi cho rằng số phận của mỗi con người là do bản thân người ấy định đoạt bây giờ tôi vẫn cho là như vậy thế nhưng đôi khi tôi đã dùng hai từ số phận trong câu nói của mình người ta có thể định đoạt được đời sống nhưng không ai có thể định đoạt được sự sống làm sao bạn có thể quyết định được rằng mình sẽ được ai sinh ra trên cuộc đời này làm sao bạn có thể đo được độ dài trên cái dòng sông thời gian của chính bạn Làm sao bạn có thể khống chế, không cho phép một tế bào nào đó trong cơ thể, bất ngờ phát triển dị thường hoặc ngăn ngừa sự xuất hiện của một vài hoạt chất nào đó, gây nên sự xáo trộn trong hệ thần kinh của bạn? Tôi trách nhiệm của những bác sĩ chúng tôi là cố gắng kéo dài sự sống của bệnh nhân trong mọi khả năng có thể, nhưng vẫn có nhiều cái làm sao như thế lắm. và từ số phận mà tôi dùng đã hàm chứa ý nghĩa ấy. Con người sẽ có một số phận của riêng mình Buông bỏ mình trôi theo số phận Hay chống chọi lại sự nghiệt ngã của nó Là thái độ sống riêng của từng người Riêng tôi thì tôi chấp nhận những sự nghiệt ngã nếu có Như một điều đương nhiên tồn tại Và tôi học cách sống chung với những nghiệt ngã ấy Cố gắng làm cho nó bớt nghiệt ngã đi trong khả năng của mình. Cũng như muôn vạn con người trong cuộc đời này, tôi chỉ là một dòng sông bé mọn và cùng mọi dòng sông khác chảy ra biển cả của sự hư vô. Dòng sông cuộc đời tôi không biết sẽ có độ dài bao nhiêu và tôi có còn gặp những ghềnh thác, mưa lũ gì nữa trên đường chảy của mình hay không? Tôi không cố gắng tìm cách trả lời câu hỏi ấy mà chỉ chảy đi, không dội dã. Tôi muốn thông thả nhìn ngắm và tận hưởng phong cảnh hai bên bờ nơi tôi chảy qua. Nếu có gặp mưa lũ hay gần thác tôi sẽ lắng mình để dòng sông tôi được trong xanh trở lại. Tôi chỉ biết rằng Giữa cuộc đời mênh mông này Mỗi con người sẽ có một tên gọi Dưới xã hội Tôi là một bác sĩ tâm thần Điều này là do ý muốn chủ quan của tôi Hay là do số phận Có lẽ là cả hai Dẫu biết rằng phận người là bé mọn Nhưng hàng ngày hàng giờ Tôi vẫn luôn ý thức về sự cao cả và thiên liêng của cuộc sống mình, của công việc mình, của cái danh xưng mà xã hội đã đặt cho mình. là người luôn luôn đối diện với thế giới nội tâm của những bệnh nhân và từ đó tôi nhận thấy rằng có nhiều khi thế giới tâm hồn của con người lại còn mênh mông và rợn ngợp hơn cả vũ trụ mà ta đang sống. Có những tâm hồn đã bị đi lạc trong cái thế giới mênh mông ấy của chính mình. Vì bị lạc lối nên họ rất lo lắng, có khi hoảng loạn và khổ sở. Lại cũng có người mù mờ Trên những con đường đi của tâm hồn họ Sự mù mờ ấy Chẳng khác nào như cảm giác của một người bị dây bủa Bởi màn sương mù dày đặc Và họ băng khoăn bối rối Không biết phải làm sao Khi ấy Họ đã tìm đến những người như chúng tôi Và tôi mong muốn giúp họ Phát thảo lên được một lộ trình dễ hiểu Dễ đi, để những tâm hồn ấy không còn hoảng hốt, lo sợ hay mù mờ, bối rối nữa. Đó là sự mong muốn của tôi. Thế nhưng nhiều khi, do lực bất tòng tâm, tôi cũng chỉ có thể phát ra một tín hiệu đèn đường, làm rõ hơn một khúc quanh, một ngã rẽ khó khăn nào đấy. Hoặc đơn giản là, Tôi chỉ cần hiện diện bên cạnh người lạc lối để mong họ có thể tự tìm được về đúng đường chảy trên dòng sông của đời mình. چیند شنکا بنڈے سم نیو بنگ لاس để só đưa em về bình yên ta chờ nghe chờ nghe tình vỗ lên tim mình chờ nghe tình ngóng bình yên đèn nắng soi môi thơ bình yên ta mừng You nhút trong nhau lớn lên cô đơn cùng nhau You một câu hát đưa xa từ tiếng tạm ngỡ biếta hồn nhiên để quên hết khó khăn chiêm bình yên một hoa سائ مجھے مٹین để چنگا دے سم نیو nhiên không